Chương 10. Nữ chúa rừng sâu truyền bí thuật Đột nhiên, chàng tuổi trẻ bừng tỉnh giấc mê, mở tròn mắt, ánh đỏ khẽ làm mắt trói, chàng vội đưa tay dụi mới hay mình bị trói chặt như bó giỏ, chân bị xiềng nòi tói, to bằng cổ tay người, và nằm ngửa trên một tấm thạch bàn rộng. Sự nhớ lại chuyện chiều bị thuốc mê lưới trục, chàng trai lội vặn mình nằm sắp xuống dòm quanh mới hay bị nhốt trong một căn nhà đá chừng như một cái hang đục trong lòng núi bốn bể vắng lặng trên vách có cắm một thoi nhựa trám lớn hắt từng vùng sáng đỏ khé nhàm nhở khắp lòng hang trống trơn chẳng có vật chi khác ngoài hàng chấn sông to như cây tre tránh ngày trước mặt bên ngoài chấn sông là một khu hang nữa ăn thước thợ hùn hút không một bóng người không cả tiếng động cũng chẳng thết quản kình cùng cô gái quỷ kia đâu. dòm quanh mình súng ống khiển giáp, hành lý, ngựa, chó cũng đầu mất cả, cả đến áo giáp cũng bị lột đi. gì vật vòng điểm huyết cùng sợi dây chuyền mang trong mình cũng biến sạch. sực nhớ đến bọc di hài của mẹ để dưới giỏ hành trang, chàng trai vụt thấy đau nhói tim, lò ngại xót xa. bao phèn vào sinh cha tử đều thoát khỏi.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 Chàng trai nghiêng đầu lắng tai nghe, hình như đêm khuya chỉ có tiếng gió vi vụ xa xa, mơ hồ vọng về một vài tiếng hoãng kêu hoang vu, thoảng lại có tiếng chim khắc khảm từ ngọn núi cao trời xuống. Giọng chim vang nghe cũng mơ hồ xa xôi, ra rời bừng khuần. Tiếng thỉnh thịch Bỗng có tiếng chân nặng dậm lên nền hang, rồi thấy hai con cọp hoàn mộng lưỡng thững bước vào, dừng mắt mà dòm, rồi lại lưỡng thững đi ra mất dạng. Võ Minh Thần xoay mình ngó vào trong, bỗng phát giác bền hữu có một cái cửa thông nhỏ ăn sang một gian tối mở. Chàng trai khẽ gọi đến lần thứ ba, chợt nghe tiếng quản kinh, Cậu hai, cậu hai, nó bó giò chặt giữ à? Cậu hai, có cô nương kia đấy không?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 Quả nhiên sức nhẫn điện nóng làm gân cọp mồn dần, dày khắc bất mạnh một cái thì đứt ngay. Cảm mừng chàng trai vùng đứng dậy, dây lòi tối tuy to nhưng không có nghĩa gì nữa. Chàng trai dùng cương khí giật lòi sợi dây khóa xiềng tùng luồn xích gồng khóa phủ một cái võ phẩy tay tắt luồn ngọn lửa chám chạy sang gian bên cạnh. Gian này ăn xế vào trong một chút chỉ có quàn kình không thấy cô gái đâu. Chỉ mới khắc sau, hai thầy trò võ đã lọt sang trấn xong, bẻ cong veo mà chui ra. Thùng Dũng hiện ngay trước mặt, đôi cây hoa cỏ nằm bạt dưới trăng khuya đông khan, cả miền động lạ im lặng sâu thẳm, chỉ còn tiếng hoãng kêu xa xa. Chợt từ đâu có tiếng cồng nổi âm thanh chìm bổng lan gợn màn sương trắng, nghe huyền bí như dư âm từ thỏ du mục hoang sơ vọng về. Tình à tang, tang à tình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 như cọp thiêng bị chặt đứt nành vốt hai thầy trò thành thúc thủ ngồi nghe tiếng động đêm dài sang cành tuy vậy vẫn còn thấy may là không bị chúng giết luôn vì hồng thần xưa nay vốn nổi tiếng giết người lạ như óé nhưng nghĩ tới cô gái dòng máu rơi của bạc công chúa võ minh thần không khỏi lo ngại nhiều cho tính mạng của nàng hiện đang bị thương tích chỗ yếu huyệt chừng hơn giờ sau đang yên ắng bỗng nghe mơ hồ có tiếng tủ và rút xa xa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 Mới chỉ thoáng nghe có câu, nguy hiểm, lèn vào cửa thác, có cả kiên giáp súng ống lạ. Chẳng nghe gái hồng thần nói chi, trần thấy cô ta bỏ ra, chừng vài phút quay vào, mang theo một bộ kiên giáp, cặp súng của mình thần. Gái hồng thần soi lửa mà xem, bỗng nhanh giọng mà bảo, phải cẩn thận, cái người này đáng ngờ, phải báo chúa ngàn ngay, đoạn tất cả bỏ đi mất, thầy cho võ nghe chúng bàn nhau đáng ngờ, lòng càng lo ngại.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 qua vườn phong lan, dừng dưới chân rặng núi cao chót vót, khung cảnh thần kỳ hiện ra dưới trăng vơi gần sáng. Thang mây dập dành quanh co thành sơn đạo chạy dọc, chạy ngang, chỉ chít như mạng nhện suốt từ lưng chừng núi cao, từ trong khu nhà treo lơ lửng sườn đá mây vần như một thế giới kỳ lạ. Dưới chân núi, vườn hoa phát ngát, hồ beo tây tượng nằm đứng lố nhố nhiều vô kể từng chừng thú giữ biên thủy tụ tập cả ở chỗ này. Cả lũ cùng xuống ngựa đứng giữa bảy mãnh thú, thầy Trọ Võ nhìn nhau không khỏi lấy làm lạ trước cảnh vật dị kỳ. Gái hồng thần chừng Bộ tướng chốc ngạn hú lên một tràng, từ trên cao buông xuống một khúc thang mây. Nữ Bộ tướng hồng thần ra hiệu thêm thang, chàng nàng ta đi trước tới thầy Trọ Võ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 tên tướng sơn đầu trà hiệu còn bọn gái hồng thần đi thẳng vào trong hai thần trò nhìn vào nhà sâu hun hút bản ghế từng dãy quần nữ hồng thần sơn đầu mán tiền mán cốc mán cao lan thổ thái hờ mông lô lô nhắng kha lố nhố dàn từng đội gươm giáo rút ống tốt trần coi rất uy nghi nhắc quà hầu hết các sắc dân bộ tộc mán thổ đầy vẻ gan góc thiện chiến một sự im phăng phắc không tiếng động tiết chồng cũng có một bụng cao nhiều bậc cố, rèm đỏ đã vén lên để lộ một cái ghế tay ngài cào lình khành. trước có một cái bàn thấp, rộng, trên đặt nhiều đồ vật. dưới bên ghế còn có giá binh khí cắm đủ thứ cổ kim. ghế tay ngài không có người ngồi. sau ghế còn hai thước nữa mới tới bức mảnh đỏ buông cờ treo rủ hai lá cờ lớn. bỗng có tiếng cồng nổi âm u, quan nhặt nghe dõng dạc chơi vơi đến lạ, công vơi rứt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 cả hai chật động lòng trước sắc biển của chúa ngàn vì đó là một nữ nhân chẳng rõ thiếu phụ hay thiếu nữ trong mặt trạc màu hai năm hai đẹp như thiên tiền dáng hạ mặc quần áo ngũ sắc rực rỡ như tiền cô tóc búi đỉnh đầu lược dắt chân cài hòa tay lủng nan lấp lánh sáng chói kim cương cổ tay cổ chân đều đeo nhạt vàng nhỏ như hạt đậu mỗi khi cử động phát ra những tiếng vang thoảng âm trầm vắt mắt vượng hơi xích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 Mỗ đi từ miền núi Pi ngược đồng văn, có ý đi tìm Động Thanh Âm đang đi thì gặp Giặc. Bà chúa vụt sáng hẳn mắt hỏi dồn: "Sao đi kiếm Thanh ông động làm gì?" "Thưa có chút việc do chúa mười vạn núi chỉ dạy." "Việc chi?" "Việc riêng bà chẳng nên hỏi tới, việc này mỗ chỉ có thể thưa với bà chúa Động Thanh Âm." Chúa ngạn cất tiếng thánh thót như suối đàn chính ta là chúa động thanh âm đây, nhưng nếu vô địch tướng quân thần sạ bảo tới, chắc phải có vật gì làm tin. Võ Minh Thần mừng rỡ cùng reo, trời, thế ra đây là động thanh âm, trách sao đêm nằm cứ nghe tiếng lạ như tiếng đàn cồng. Ôi chào, giờ mới nhớ ra ân huynh tỷ tỷ có dặn, phu nhân thường mặc áo ngũ sắc cưỡi cọp mộng, người có trao cho một lệnh tiến để cho dò hành trang.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 lòng võ dâng lên một niềm kính trọng mênh mông, vì chàng cũng đã được nghe qua cuộc nhân duyên kỳ lạ của hai người, thầm tâm rất cảm phục đức hy sinh thanh cao của bà ta, yêu chút thập vạn ghê gớm mà vẫn chịu nhường phượng kiều nền diễn trước, còn một mình mình hình bóng cô đơn sống trong động thầm đến từng bùa hoa trộm mang mang, nên vừa cúi đầu ngọ ý xong, võ sụp ngay xuống.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 Viên tướng có tên Khiêu La tiến lên cùng kính. Thưa Chúa ngàn. lúc đó có mấy đám quân lạ kéo tới bắn nhau ngoài mảnh thác. Kiều La thấy bóng lạ vượt qua mảnh thác vào ẩn trong hốc, mới đem quần trấn sờn đến bắt, đem về nộp cho Chúa. Nữ Chúa nhìn Minh Thần, chẳng trai ngại mà xử phạt bọn Sơn Đầu, Hồng Thần nên vội từ tốn thưa. Bọn em bị quỷ cả khèo hấp huyết rượt, chạy tới mảnh thác, lại bị ma quần bá diện xùa quần chặt bắt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 cái người gái giả xoa so bị thương, đội tuần núi đã đem đến nhà bệnh còi sóc rồi. Nữ chúa hơi nhướng mày quay ngó võ, "Gái giả xoa, so, tại sao lại vậy? Bạn đồng hành của em có gái giả xoa so chăng?" Mình thản lễ phép gật đầu, "Dạ đúng vậy, đó là một cô gái em đã quen miền hổ ba bè." Mới gặp lại chiều qua, cô ta xấu xí như dạ xoa, nhưng lòng dạ ngay thẳng quang minh, lại cũng chịu cảnh cha mẹ bị hại, đang đi tìm cửu bá oán, tình thật chót xa. Dứt lời, võ minh thần kể qua lại chuyện kỳ ngộ cô gái quỷ trên hộ bà bể, chuyện nàng tử chiến với giàu lòng chúa, rồi lại bị quỷ cả keo rượt, nhật nhất kể hết, kể luôn cả tính nết kỳ khôi giữ tiết của nàng, cùng với đạn vô tình bắn trúng nách. Nhân dịp minh thần định kể luôn chuyện mình Cho bà chúa nghe Nhưng bà chúa chật đứng lên bảo Để lát nữa trừa muộn rồi phải xem bệnh tình cô gái đó ra xào đá vết thường tuy không quá nặng Nhưng lại vào huyệt yếu Nếu vô ý một chút Có thể trở thành bán thần bất toại như không đó Bàng lang cho nữ binh về trại nghỉ Sửa soạn võng cáng Dọn nhà sàn đón khách Trên phượng hoàng dinh Một nàng thổ thái chi đó mặc áo chén Coi rất xinh Tiến ra cúi đầu lĩnh mệnh Cộng đồng bà khu rện trí, các đội nữ binh thổ mán tung hô, chào nữ chúa ngàn cùng quý khách xong, lập tức kéo theo các nữ tướng hồng thần, sơn đầu, mán cóc, cao lan, mán tiền, thổ thái, hở mông, kha, nhắng, lục tục kéo khỏi sảnh đường. Bà chúa đồng thanh âm, thoát tay mà truyền, đem tất cả hành trang, đeo, ngựa, sơn cầu của công tử tới khách sinh.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 Bà truyền tất cả lên lưng núi, thầy trò võ minh thần chưa sống lẫn với hồn beo nhưng đã sống với sơn cầu Phi a nên cũng không đạ mấy, trèo lên liền. Một đoàn ngót chục gái động cùng bọn khiêu la nhất loạt phò bà chúa, quý khách xuống núi, thú trừng toàn còn lớn, cuốn phó chạy như sông vượt qua vùng phượng hoàng dinh, lướt trên sàn dọc mây treo, dập dành êm ru như ngựa phi kiệu đại. Hai tỳ trò võ cưỡi hai con cọp mộng không yên cương, quan kinh khổ người cao lớn vạm vỡ, trần muốn quét xuống sàn, mấy cả ha đều tay kỵ mã có hạng nên không bị trụng. Nhìn cái động, thấy từ bà chúa đến cái tùy tòng, anh ấy đều ngồi vắt vẻo gác hai chân sang bên mông dính hở trên lưng thú, êm như ngồi trên sập, khiến hai người phải khâm phục. Thoáng cái, bầy thú đã xuống mặt đất, bọn kêu la vọt đi trước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 bà chúa dẫn khách lên đầu các y sĩ thổ mán cúi chào kính cẩn cả bọn đi dọc hành lang dài hút tới một cụ tĩnh mịch vào một căn phòng ấm cúng đã thấy hai bà cô sơn nữ cùng một mụ mán tiền trung niên quây quanh một chiếc giường xình xắn trải vải trắng trên giường có một cô gái xấu như quỷ đang nằm bà chúa lại gần nhìn cô gái không khỏi ngạc nhiên trước bộ mặt xấu kinh hồn có cả nhanh chìa ra cam trên một dáng thân Đẹp như thần vệ nữ, võ nói luôn, nàng đó, thưa, mặt nàng tuy xấu dữ tợn, nhưng tấm lòng trí hiếu khác thường, nàng có cha mẹ bị rào lòng chúa tróc hám, nên rất thủ khách giống đực. Mù mán tiền thầy thuốc kêu lên, đúng vậy ạ, cái cô gái quỷ này vừa tỉnh, thấy bóng đàn ông là nhót lên đấm đánh, suýt có người gãy xương, mụ phải bơm thuốc mê cho ngất đấy. Nữ chúa thành âm lại sát bên ngắm cô gái dây khắc gật đầu bảo. Trên đời này quả thật khó có cô gái nào coi xấu xa dữ tợn, có cả răng nanh như nàng ta, kể cũng các đời. Thôi, để ta xem qua mạch đã. Giật đời ra hiệu cho tất cả ra ngoài, chỉ để mụ mán tiền ở lại. Nữ chúa thành ẩm rửa tay chẳng mạch, nghe mấy phút.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 Công tử đây, soái gia và phu nhân bởi phạt núi đã cởi gắm cho ta truyền bí thuật. Nàng nữ tướng thổ cúi đầu lĩnh ý, chúa thành âm lại bảo, cô nương đây hơi trái tính, vì ra đời giữa cơn sấm sét gió mưa, mới rọt lòng đã phải lìa cha mẹ, vậy em cá yên tâm, hãy làm cô nương yên lòng khi tỉnh dậy. Dứt lời, nữ chúa thấy thầy trò võ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 nữ chủ của mi đang dưỡng thương bên kia mi có thể sang thăm hãy ngoan ngoãn chớ gầy sự với đồng bạn tốt của mi đó lạ thay con beo như hiểu tiếng của người nó giáo rác dòm theo tay võ trọ hệt bụi đánh hơi rồi kêu hí hí chạy vụt sang khu nữ khách đám gái hầu đưa cả bao người vào nhà căn nhà rất xinh xắn ấm cúng đầy hòa lá phong lan thủy tiên nở thơm ngát không khí núi cao nhẹ lừng lừng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 quản tình cảm động, ngòi mặt che giấu mấy giọt lệ xa trên bộ mặt sạm nắng rắn đanh. Chợt võ minh thần buông tay nữ chúa thanh âm bước vào buồng bên, đem sách giỏ hành trang ra, ngạc nhiên dáng tiền khẽ hỏi: gì thế em?" chẳng trai không đáp, lặng lặng moi ra một cái hộp mở và lôi ra một khối sáp ong vàng. chợt nhìn ra thấy bóng gái hậu thấp thoáng xa xa, chẳng lại cầm cả vào trong buồng thắp ban nén hương, mái nại lẩm rầm nữ chúa thành âm ngạc nhiên bước vào, thấy minh thành lấy dao rạch mấy đường khâu trên khối sáp và lật nhấc ra từng mảng lớn, bỗng chàng trai lôi xòa ra một khối đen đen trắng trắng, rũ phạch một cái phát ra một tiếng rục giòn.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 Chúa đầu núi đầu ngựa Quảng Tây và nghĩa phụ em thì trước đó mấy phút mẹ em còn là một tuyệt thế giai nhân. Tình chúa Hồng Cầu Quẩy đã biến thành cái túi da này sau mấy phút hấp sát và trước khi chết thảm, nó đã hành hạ mẹ em đủ điều tủi nhục. Nó dùng tà thuật, vũ khí trì đó khiến đàn bà như hóa tiên, cam chịu nhục nhã, lạy văn xin hiến hình hại cho nó. Hơn 17 năm rồi, âm khí vẫn chưa tan. Có một đêm, hồn người đã hiện về báo mộng cho em, đúng như lời chú Thòn đã kể lại. Bị rượt, biết không thoát, bà đã bỏ em vào túi ra bên cổ ngựa, thả đi, còn bà cầm súng bắn cả bầy quỷ đỏ mắt, nhờ thế em còn tới ngày nay. Nói xong nước mắt chảy ròng, nữ chúa thanh âm kính cần đỡ lấy di hại người đàn bà xấu số, ngắm hồi lâu, lại đặt nằm trên bàn, lật áo, tóc, xem xét thật kỹ, miệng lầm bẩm, ghề thật, thật là khủng khiếp và quái đạn, xong thở vào một hơi dài, lòng thương xót vô cùng, bà ngó cái xác da bọc xương lộn nhộn ngó chàng trai bất hạnh mà ngậm ngồi, thật ngoài sức tưởng tượng, không còn nhanh ác tàn độc hơn nữa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 minh thần gói di hài lại, bọc sáp như cũ, cất kí, cùng quản kinh ngồi uống nước, nói chuyện. Gần trưa có gái hầu vào mời hai thầy trò sang biệt dình nữ chúa, hai người cho cả hắc bạch cầu cùng đi theo. đã thấy bàn tiệc sẵn sàng, nữ chúa âm thanh có thêm nàng peng năng cùng hai thầy trò vào tiệc rượu. quản kinh thủ lễ cố từ chối không được, phải cùng ngồi.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 giáng tiên còn được khắp các dân thổ dân mán miền động phủ thanh âm tôn kính vượt cả ngôi nữ vương sơn cước đến độ sùng tín như với một vị nữ thần thiêng liêng. càng nhìn lâu hai thầy trò càng thấy bà ta có một cốt cách thần tiên thanh thoát kỳ lạ, từ mặt mũi, dáng thân, cử chỉ lời nói đều toát ra một vẻ thanh cao khác thường. nhất là lại mặc xiêm y rực rỡ nhiều màu, coi càng giống tiên trong cảnh cổ.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 Trước khi chết, ông chỉ bức tranh tướng núi nằm lưng ngựa cho biết là chồng của Giáng Tiên. Tranh còn kèm một bức hình bán thân họa khuôn diện một chàng trai ủy phó. Giáng Tiên ngồi đợi duyên đại, quả nhiên đúng ngày đúng tháng năm đó. Năm nàng vừa hai mươi tuổi, theo đúng đời ghi chú, có một tướng núi đeo súng, lạc tất động phủ, ngựa bầm sư tử, cặp súng trễ sườn, vai dắt gươm, đeo súng, lạc tất động phủ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 nữ tướng hồng thành cùng đám bộ tướng về khu phượng hoàng dinh gió rừng khuy lạnh ngắt vừa tới ngang khu nhà khách thình lình nghe có tiếng quát tháo lanh lảnh lẫn tiếng thú giữ cầm giữ lẫn cả tiếng binh khí quật tràn chát bằng võ là rõ tiếng cô gái quỷ minh thần không khỏi thất kinh kêu lên trời cô ta đã tỉnh đang nằm giữ toàn người thú vọt vào khu nhà khách dáng tiên penlang minh thần đi trước quản quản nhân vừa tới tổng sàn treo giòm vào. đã thấy cô gái quỷ cầm cây búa đang quần thảo với mấy nàng dân nữ trong nhà ngoài hiên lôi nhố gái hồng thần thổ nhắng thì ra thuốc trị thương của bà chúa thanh âm vô cùng thần diệu vết thương đang ngậm miệng không còn đau nhức mấy bà chúa lại dùng thủ thuật đình đồn điều trị trong khi nàng ngủ tựa lối chữa của lạn ông tái thế bất ngờ cô gái đã chọn tỉnh sực nhớ chuyện ngộ nạn thấy gái hồng thần thổ nhắng nài chụp búa chấm điện phá chạy. Bọn sơn nữ phải ùa vây cản lại, giải thích nhưng nàng ta không tin, đang quần thảo thì mụ mán tiền chạy tới, bọn đàn bà rừng này toan tay giỏi võ nhưng công cự nổi cô gái quỷ này, nàng ta chém nhầu một búa nhảy vọt ra cửa sổ trồng ra sân, con vẻo lướt tới, nàng ta thoát lên lưng, mấy con thú trấn quanh khu này cũng phóng tới gần gũ. Võ Minh thần thấy thế toan tạt bảo can nhưng dáng tiền đã hẳn đại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 Lưỡi búa sáng quắc đã bổ xuống đầu của giáng tiên, bà chú vẫn đứng im, chỉ thấy đến loáng một cái, cả cô gái, con bèo, tay búa đã dừng phát lại, sát bà chú, rồi cứ thế rớt xuống đứng sững như hình nộp nhổ trấu, tay cô gái vẫn còn dơ cao trực bổ. Thầy trò võ Minh Thần kinh dị hết sức, nhất là Minh Thần lại đứng xế bên bà chú, tuyệt không thấy bà ta phát một cử động nhỏ, đến nỗi khi cô gái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 Còn cô em này nên vực vào nhà bệnh cho trịnh thương tính dưỡng qua đêm. Minh Thần bội thưa, xin cho em kể qua cuộc hạnh hộ đá. Lời vừa dứt đã thấy cô gái chớp mắt tỉnh như cũ, tay búa khoa lên. Con đeo cũng gầm gừ lùi lại. Cô gái hét lên một tiếng chém luồn sáng tiên. Minh Thần sốc tới giờ tài hồ. Cô nương chớ vào động, chưa trông thấy mỗ sao. Đây là bà chúa động thanh âm, ân nhân cứu tử đó.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 còn ngỡ ngàng, nên Võ Minh Thần vội ứng tiếng kể qua mọi chuyện, đoạn trò dáng tiên mà bảo, "Bà chúa chính bậc ngu mỗ vẫn đang lặn lội đi tìm, nay trời run rồi gặp bà rất thương ta, mang thủ phụ mẫu chưa báo nổi." Cô gái nhìn sự dáng tiên dưới ánh trăng vẻ đẹp uy linh phảng phất nét huyền bí trong đắc xiêm y tiên cô, hai con mắt vượng long lanh biếc như hai vị sao sáng trong đêm tăm tối, làm nàng ta vụt sinh lòng kính phục. Bao nhiêu tính bướng lạ đời chợt biến đầu mất, phúc chí tâm linh nàng ta bỗng trở nên ngoan ngoãn khác thường, bưng cầm ngang cây búa nhảy tót xuống phục luôn dập đầu thỏ thẻ. Gái mồ côi này ôm hận từ buổi lọt lòng, mẹ cha bị hại, một thân lùi thủi đường đời, đầu óc hoang mang, tâm hồn đèn tối.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 Không nên quá thủ lễ như vậy. Chuyện khổ của em ta đã biết qua, nay tình cờ cùng minh thần lạc tới đây, âu cũng là duyên kỷ ngộ. Em cứ an lòng tĩnh dưỡng cho mau hồi phục. Đáng lẽ phải một đêm nữa mới khô, ba ngày nữa miệng vết thương mới điền. Bắt đầu ăn ra non, nhưng sức em rời rào, tỉnh dậy vận công quá sớm, vết thương có thể tại bật máu, lực lại hao mòn, người bị chấn động đó. Thôi hãy vào nhà nằm. Quen lang, hãy ở lại đây làm bạn với nàng ấy nói đoạn bà chúa quay từ Giã minh thần về biệt dinh, nào ngờ cô gái quỷ vừa cúi đầu chào, bỗng la lên một tiếng ôm ngực lảo đảo ngã rụi xuống. bà chúa lẹ tay đỡ ngay được, bồng thốc lên nói gọn: việc thường lại tái phát. Đoàn đem thẳng vào nhà bệnh, đặt nằm ngửa trên giường mây, thon thót cởi áo cởi băng, thầy trò võ thấy thế vội lảng ra ngoài thèm. quả nhiên vết thương ra máu sối xả. Cô gái nằm mê man, ba chúa vội truyền ven lang sang rình lấy ngày túi y dược đình đơn, đổ thuốc bột vào vết thương cho cầm máu, đoạn cho uống đình đơn, Xong xuôi kéo chăn đắp cho nàng. Minh thần nhẹ bước vào, lo ngại hỏi, chẳng hay có nguy lắm không? Cũng hại, nhưng không sao, thương thế cũng nông, thuốc chất hiệu, lần này ta cho nàng ngủ ba ngày ba đêm, thôi em cứ về ngủ cho khỏe đi. Thầy trò võ minh thần tiến bà chúa ra tận sơn đạo mới quay về nhà riêng. rượu đã ngả ngả, lòng mừng gặp kỳ nhân, cả hai công ngủ ngay được. Chàng trai nghĩ mông lung xa dần, đem di hài của mẫu thân ra, tập hương khấn vái lầm rầm. Quản kinh lấy đèn cầy ra pha cà phê, trà tàu ướp sói, và ngồi nói chuyện mãi mới đi nằm. Gió cào sơn ru hồn hai người đàn ông phong trần vào giấc ngủ màng màng.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 em còn cần học nhiều kỳ môn, cứ gì phải tôn sư mới được. Ngày đêm đó, bà chúa ngàn bắt đầu giảng dạy về bí thuật trường thẩm. Lại vì tây sắc bị ngờ là con tinh hồng cầu quẩy, bà chúa giảng cho võ nghe rất kỹ về các giống tinh, các loại thành só rừng thiêng. Theo truyền ngôn thâm sơn, các giống ác thú cứ vồ hơn trăm mạng người ăn thịt đều linh mẫn thành tình được, bất luận hùm bèo sói. Bà chúa thanh âm truyền các khẩu quyết phép tắc phù chú hồ ma bắt hồn luyện xó gà quỷ xó cùng các chú Linh đánh mà xó lại dạy các dị thuật về chài ngài chú ếm chống bị chủ ếm mở đầu về lý thuyết ngôn từ khẩu quyết cách thức thứ đến thực hành hòa ôn các điều đã dạy học được 3 ngày thì cô gái quỷ tỉnh dậy hồi phục vết thương ăn già non mà chú lại cho nàng uống mấy viên linh đơn già truyền khỏe nhanh chóng thấy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 tên là rào lòng nữ để ghi nhớ đinh Ninh kẻ hại cha mẹ là thuồng luồng tinh hộ bà bề lại còn đặt tên là bạc mệnh nương lấy họ bạc vì người chỉ nghe chúa kêu bạc công chúa tiếp rất ưa tên này hợp với mạng số lọt lòng đã khổ thủ triền canh cánh lòng oán đàn ông kinh thượng giống được mang ơn huynh mấy lần cứu giúp mới thoát nạn dữ nay huynh đã tìm được danh sư học thuật vậy tiếp có lời mừng và xin mãi biệt tân ngân võ hỏi giờ cô nương tính đi đâu? giọng buồn rầu cô gái lạ khẽ đáp, mắt nhìn đám mây trắng trôi trên không. thủ nhà chưa báo nổi, tiếp định đi tìm bậc danh sư học thuật quyết xào giết nó, rửa nhục thù cho xong thân. mây trôi trên trời còn biết già về đâu? nhất định sẽ báo thù. chàng trai ngó nàng lòng ngậm ngùi suy nghĩ chợt bảo: giao lòng chúa lợi hại kém gì tây sắc, ba chúa thanh âm tài thuật dị thường, danh sư nào vượt nổi? để ngu mỗ xin gửi dạy cô nương. Cô gái mừng hết sức nhưng lại ép bà chúa không nghe. Võ Minh Thần lập tức đi kiếm bà chúa ngàn ngỏ ý xin bà dung nạp cô gái đồng cảnh ngộ. Bà chúa có vẻ ngẫm nghĩ, rẻ dặt Sau võ nói mãi, bà ái ngại cảnh gái côi bèn nhận lời dạy cả cho nàng. Mừng rỡ, Minh Thần vọt chạy đi báo tin cho cô bạn dạ soa dẫn nàng vào bái tạ. Từ đó cả ba người cùng được bà chúa thanh âm dạy bí thuật. Giàu lòng nữ bạc mệnh nương tuy rất xấu nhưng lại thông minh, chịu gian cao cơ cực rất giỏi nên vẫn theo kịp Minh Thần, nhưng quản kinh tài trí kém hơn nên không theo kịp, nhưng quản kinh lập phò tiểu chủ cố học tập, bà chúa lại cử peng lang kèm thêm, lục rỗi, Minh Thần cũng bảo nên cũng theo tạm được. Nhờ tinh lực thần khí tạo ủy lực sẵn trong người, và Minh Thần giàu lòng nữ học bí thuật rất có kết quả. Bí thuật rừng già của bà chú Ngàn lại có nhiều điểm thần bí, có hiệu lực mạnh hơn cả bí thuật a Gia, nên chỉ sau mấy tháng, bọn Minh Thần đã thành pháp sư rừng có hạng. Bà chú Thanh Âm lại bắt đầu truyền bí thuật bí pháp thu phục sai khiến mãnh thú, từng loại hùm, tây, tượng, gấu, lợn lòi, trồn cáo, nhất nhất bà đều truyền dạy cho. Trước đây, võ Minh Thần đã học được cách sai khiến sói, ngựa.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 cụ quần ta bền vần nam cười em sang có ý bảo ta truyền bí thuật để chống cự lại con tình chúa có tả pháp chó đàn cảnh giữ nay các em đã thông bí thuật pháp môn không còn ngại đàn hồng cầu quẩy trành cùng tà thuật của chúng nữa đã đến ngày các em nhưng xét ra vẫn còn thiếu nhiều món cần thiết vì tây sắc hồng cầu quẩy tinh và ra long chúa đều là hai con tinh chúa lợi hại hết sức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 Bằng môn tả đạo chăng, huyền môn kỳ bí thuật võ học bí thuật nào, bất biết, nhưng nó phải có uy lực phi thường. Hai em, có đến gần, nó cũng chưa lấy gì hạ thủ, nên còn phải học thêm nữa. Nay ta có môn kỳ công bí pháp trấn sơn bí mật, lưu truyền trong dòng sơn chúa thành âm động, xưa nay chưa hề truyền ra ngoài. Lòng ta rất chua xót thương hai em chịu nỗi nhục quá lớn. Nay ta mật truyền cho hai em, quản kình, đồng thời truyền cho peng nang.